Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả và các bạn cùng đến với kênh đọc truyện Radio Ngõ Vắng.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 Sau khi một bữa sáng kết thúc trong không vui, trong phòng giặt quần áo, Hiểu Nhi lại cảm thấy Phùng Dịch Phong càng ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Trong lúc lơ đãng, cô cảm nhận được gì đó khác thường, trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Anh gây khó dễ Phùng Hương Hương là vì cô sao? Cô không hề nói gì mà ôm chặt anh từ phía sau lưng. Dù không biết rốt cuộc hôm nay tại sao anh trở nên khác thường, nhưng cô vẫn tin tưởng anh. Trong chớp mắt, tâm trạng của Phùng Dịch Phong bình tĩnh lại. Đường nét lạnh lùng cứng rắn cũng trở nên dịu dàng. Chỗ không khí ngột ngạt thật khiến người ta khó chịu, chúng ta nên trở về nhà thôi. Vốn định làm vậy là để phùng hương hương thấy rõ hiện thực, tự mình biết mình, đừng tùy tiện nhằm vào người của anh nữa, không ngờ cuối cùng lại xảy ra tình huống như thế. Vâng, thật ra cô cũng không thích ở nơi này lắm. Hai người dắt tay nhau đi ra, nhưng không ai ngờ rằng trận ầm ĩ này lại tạo ra một tai họa ngầm. Sau chuyện này, lần đầu tiên Hiểu Nhi phát hiện trong nhà có thêm nhiều đồ dùng hàng ngày. Từ trong ra ngoài, các loại quần áo giày dép của phụ nữ, phòng để quần áo vốn trống dài, giờ gần như là chật kín. Cô chưa cao thượng đến mức không dính bụi trần, nên khi nhìn thấy những thứ này, cô rất vui mừng. Quần áo đưa tới phần lớn là trang phục hàng ngày, quần áo, váy liền thân các loại, dài ngắn khác nhau cũng không thiếu kiểu dáng hàng ngày. Hiểu Di thấy không nên phung phí vào quần áo nên cũng không kiểu cách, thấy vừa size của mình, cô liền chọn một chiếc áo sơ mi công sở thời thượng, váy bút chì mặc vào. Tất nhiên, đồ mà anh mua chất lượng không tầm thường, có lẽ giá cả cũng không thấp. Kiểu dáng quần áo rất đơn giản, nhưng lại chú trọng đến chất liệu, nên mặc lên người rất vừa mắt. Tuy nhìn bề ngoài không khác biệt rõ ràng lắm với các nhãn hiệu tầm trung mà cô vẫn hay dùng, nhưng thoải mái hơn, cũng tôn dáng hơn. Đơn giản mà toát lên khí chất, đúng là tiền nào của nấy thật không phải là một câu nói xuông. Đã lâu rồi chưa thật sự quan tâm đến bản thân. Nên ngay sau khi thay xong bộ đồ mới, tâm trạng của cô thực sự rất tốt. Vì việc này mà thiện cảm với vùng dịch phong bất giác tăng thêm mấy phần. Anh giống như một thể hỗn hợp đối lập nhau. Thật ra anh cũng rất chu đáo, ví dụ như lúc này, nhưng thỉnh thoảng cũng khiến người ta tức đến dậm chân, như là sự kiện bánh rủi cào. Cứ nhớ tới là hiểu gì không khỏi cảm thấy đau lòng Cô sợ quần áo Trong lòng cảm thấy là bản thân làm đúng Liên tục mấy ngày sau đó Cô luôn trong trạng thái tinh thần vơi vơi Làm việc hăng say không biết mệt mỏi Hôm nay bệnh viện gọi điện thoại tới Tan làm cô lập tức đi gặp bác sĩ bản bạc Ứng tạm ít tiền thuốc men Rồi đến phòng bệnh thăm ba Số tiền trong thẻ ngân hàng Lại giảm đi Làm cô thấy áp lực Về đến nhà, cô cũng không nấu cơm, mà chỉ ăn bánh mì qua loa, rồi bật máy tính lên, bắt đầu công việc phiên dịch. Đây là việc làm thêm mà cô nhận trên mạng, nên chỉ có thể làm vào thời gian nghỉ ngơi. Bận rộn một hồi, đến khi cô nghe thấy tiếng động, lấy lại tinh thần thì đã hơn 11 giờ. Cô lưu tài liệu, tắt máy vi tính. Khi đứng dậy, thì phùng dịch phong cũng đã xuất hiện ở cửa. Ông xã, anh về rồi sao? Ừ vừa nhìn ánh mắt của phùng dịch phong đã dừng lại trên trang giấy lộn xộn và túi đồ ăn vặt vẫn còn để bên cạnh bản máy tính của cô hiểu nhi thấy anh hơi nhíu mày cô nhìn theo ánh mắt anh thì thấy kiệt tác của mình một đống giấy ghi chép và túi đồ ăn vặt sợ chứng bệnh thích sạch sẽ của anh và sự che đủ thứ của anh phát tác nên cô nghiêng qua che đi cười khan hai tiếng buổi tối em đói đồ khô không có mùi đâu em sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ ông xã Anh đi tắm trước đi, đừng nóng giận. Anh ra là sẽ sạch sẽ ngay thôi. Cô chỉ là bận quá, không kịp thu dọn, chứ không phải là luộm thuộm. Hơn nữa, trong mắt cô, những thứ này chắc chắn không tính là rác. Chỉ là cô không dám dùng quan điểm của mình để phán đoán suy nghĩ của anh. Cô có thể nói, trong mắt cô, anh chính là quái vật hiếm có sao? Hiểu gì oán thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại mỉm cười ngây thơ. Phùng Dịch Phong không nói gì quay người cầm quần áo đi vào trong phòng tắm thật ra thì trong tình cảnh vừa nãy dù anh có chút không chịu được việc phòng lộn xộn bẩn thỉu nhưng đã muộn như vậy mà cô vẫn đang làm việc khiến anh càng cảm thấy ngạc nhiên trong trí nhớ anh chỉ từng gặp phụ nữ nũng nịu đưa đầy nhưng chưa từng gặp phụ nữ liều mạng làm việc như vậy anh luôn cảm thấy hình như cô hơi khác biệt khi phùng dịch phong từ phòng tắm đi ra hiểu nhi đã dọn dẹp sạch sẽ ngay cả túi rác cũng đã được thay vì lý do công việc cô mặc quần áo ở nhà sợ anh soi mói cô vội lên tiếng em sẽ đi đánh răng rửa mặt ngay đây dứt lời cô rút áo ngủ thường mặc nhanh chóng vọt vào phòng tắm khi hiểu nhi thay áo ngủ cô sững sờ ngay tại chỗ sao mình lại bị chật nhỉ thấy đồ ngủ hay mặc bị kẹt lộ cả vòng một hiểu nhi cảm thấy ngạc nhiên cô ngước mắt kinh hãi nhìn cô trong gương giống như quả bóng được bơm tròn vo đã xảy ra chuyện gì cô chỉ bận rồn có mấy ngày Sao lại béo lên nhiều như vậy chứ? Ra khỏi phòng tắm, cô vội đi tới phòng để quần áo, lấy cần điện tử ra, vừa đứng lên, tròn mắt đã thiếu chút nữa rớt ra ngoài, 53kg. Có lầm hay không vậy? Cô chưa từng vượt qua 50kg, trước này đều chỉ khoảng 45 cân. Khi béo nhất thì cũng chưa tới 47kg. chưa đừng nói là ba năm nay cô sắp mệt như chó rồi, mới chỉ có mấy ngày không cân, sao có thể tăng hơn 5kg chứ? cái cân bị hỏng hay là đêm nay ăn nhiều nên mới nặng đến như vậy hiểu gì liên tiếp thay ba cái cân nhưng không có nặng nhất chỉ có nặng hơn cô cảm thấy bị đả kích sâu sắc chẳng lẽ gần đây cô ăn tiệc nhiều sao nhưng cô nhớ thì dù là về nhà họ phùng cô cũng không ăn mấy bánh gà tổ cũng chỉ ăn một hai miếng hơn nữa không tính công việc mỗi tuần ít nhất cô khiêu vũ hai lần theo lý thì không thể tăng cân được hết sức hoảng hốt hiểu Nhi cúi đầu nhìn quần áo nhéo nhéo phần bụng lồi ra của mình choáng sao béo đến thế này rồi chứ cô có thể gầy nhưng không thể béo tuyệt đối không thể béo béo rồi cô sẽ phải mua thêm quần áo công việc ở hộp đêm của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng nghĩ đến tiền cô lại hận chết chỗ thịt mỡ đột nhiên xuất hiện trên người mình hiểu Nhi rách cân điện tử trả về chỗ cũ hít sâu một hơi phải giảm cân vùng dịch phong thấy cô cứ chạy ngang chạy dọc một hồi Anh cũng đi theo cô, nhưng vừa tới cửa thì một thân hình xinh đẹp ủ rũ cúi đầu đi ra va vào ngực anh. Em làm sao vậy? sau vừa tắm một cái đã ỉu xìu như quả cà rồi? Hiểu nhi bắt giác kéo kéo quần áo của mình, cảm thấy lạ lẫm, lắc đầu. Nhưng cô không biết, động tác nhỏ trong lúc lơ đáng đó đã vô tình châm lên mồi lửa. Vòng một vốn này nở của cô giờ lại càng trở nên rõ ràng hơn, bỗng chốc thu hút toàn bộ sự chú ý của người nào đó. Ánh mắt của vùng Dịch Phong tối sầm lại. Anh ôm vòng eo mảnh bai của cô. Bảo bối, em đang quyến rũ anh có phải không? Hiểu nhì vốn đang rất để ý đến sự thay đổi của bản thân. Nhưng vừa nghe thấy vùng Dịch Phong nói như vậy, cô lập tức đưa tay ôm lấy mình. Nào có chứ, hôm nay em mệt quá. Anh hãy để em nghỉ ngơi một ngày nhé. Thực ra trong lòng cô không hề muốn anh nhìn thấy sự thay đổi xấu xí của mình. Nhưng cô không biết rằng trong mắt đàn ông lúc này... Cô chẳng khác nào bữa tiệc lớn thỉnh soạn với sơn hào hải vị, tòa ra hương thơm mê người. Vậy thì... Một lần thôi nhé, để em nghỉ ngơi sớm một chút. Không đợi Hiểu Nhi đáp lại, Phùng Dịch Phong đã ôm lấy cô. Hôm nay, Hiểu Nhi bị cái gọi là một lần trong miệng anh dày vò suýt mất nửa cái mạng. Trước khi nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ còn lại một ý niệm. Đàn ông quả nhiên đều là chúa lừa gạt. Hôm sau, khi Phùng Dịch Phong mở mắt ra, bên cạnh đã trống không anh thức dậy sợ bên cạnh lạnh ngắt chợt thấy thất thần một lúc cảm thấy hụt hẫng ánh mắt do dự liếc chiếc túi của cô để trên bàn thầm thở phào nhẹ nhõm anh đang sợ cái gì đây sợ cô giận dữ mà bỏ đi sao? sau khi rửa mặt xong phùng dịch phong đi xuống nhà dưới đang nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng động rất nhỏ anh gãy mỉm cười đi tới ngoan nào đừng nghịch nữa em đang bận bước chân khựng lại sắc mặt của phùng dịch phong đen như đít nồi Nói nàng dịu dàng như vậy, cô đang nói chuyện với ai chứ? Trong bếp có tiếng dầu ăn sôi, thỉnh thoảng lại còn có tiếng cười Khanh khách của cô vang lên, phùng dịch phong siết chặt nắm đấm, ngực lại càng tức nghẹn hơn. Thảo nào hôm nay lại khác thường như vậy, mới sáng sớm đã thức dậy rồi sao? Lúc này trong phòng lại vang lên tiếng nói khẩn trương của Hiểu Nhi. Đừng tới đây, như vậy không tiện cho lắm. Tối này chúng ta gặp nhau ở ngoài được không? Được, yên tâm đi, được được. Ngoan ngoãn nào đừng quậy nữa nghe lời đi mà được không? Phùng Dịch Phong mang bộ mặt xa sầm đi vào bếp chỉ thấy Hiểu Nhi đang mặc một bộ đồ thể thao ôm sát một tay cầm sẻng đào tới đào lui tài đang đeo headphone không biết là nói chuyện với ai mà lời nói lại nhỏ nhẹ và dịu dàng như vậy còn nét mặt thì phơi phới như gió xuân chiên xong mấy quả trứng gà Hiểu Nhi liền xoay người lại bất ngờ nhìn thấy Phùng dịch Phong thì giật mình thấy sắc mặt của anh nặng nề cô liền co rúm cả người lại vội vã bỏ tay nghe ra dáng vẻ như vừa làm sai chuyện gì đó ông xã anh anh dậy sớm vậy tự khai ra hay là để anh đi điều tra rằng hiểu nhỉ em giỏi lắm dám bắt cá hai tay sau lưng anh cô chán sống rồi sao ờ khai khai gì cơ thấy sắc mặt anh cau có hầm hầm đột ngột như vậy cô làm sao mà hiểu được anh nói gì vẫn còn giả bộ sao liếc mắt nhìn cô, ánh mắt phùng dịch phong lúc này như có thể giết được người. Tối nay cô sẽ đi gặp gian phu. Trong nháy mắt, Hiểu Nhi đã hiểu ra tất cả, cô thở phào nhẹ nhõm. Ông xã, anh đang tức giận vì chuyện này sao? Đúng là hù chết cô rồi. Hiểu Nhi vỗ ngực, ngồi sồm xuống, rồi lôi một con bút đồ màu xám cho ra. Trên cổ còn đeo một cái bàn tên rất tinh xào. Động tác của cô vẫn còn hơi rẻ dặt nhưng khóe miệng thì đã cong lên. Ông xã, gian phù mà anh nói là nó sao? Em đã nhặt được nó khi chạy bộ sáng nay, không biết là của ai để lạc mất. Nó cứ đi theo em mãi, em gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Lại phải vội vàng quay về làm thức ăn sáng, thấy nó đáng yêu, như vậy nên mới mang nó về. Em sợ để nó ở bên ngoài sẽ sùa ẩm ý, làm anh thức giấc nên mới để nó ở đây. Vốn định trả nó lại trước khi anh thức dậy, ai ngờ đối phương mãi mới liên lạc lại cho cô. Cô cũng không thể đi làm trễ được, nên đành phải hẹn, lát nữa tiện đường thì gặp nhau. Vì vậy vừa rồi mới hơi căng thẳng. Bà bà của nó vừa mới liên lạc với em rồi, lát nữa sẽ qua đón nó đấy, sẽ không ở lại đây lâu đâu. Nó rất nghe lời, ông xã, anh đừng giận nữa mà, em bảo đảm sẽ nhanh chóng đưa nó đi, sẽ không để cho nhà mình dơ hay lộn xộn gì đâu. Đặt cún con xuống, Hiểu Nhi vẫn xoa xoa đầu nó rồi vuốt ve người nó. Rồi vỗ nhẹ mông nó, ý bảo nó không được chạy lung tung. Giờ mới hiểu, thì ra đối tượng mà cô vừa nói, nói cười cười, chính là chú cún này. Nó cứ quanh quẩn quấn quýt bên chân cô. Những lời ám muội cũng không giống như những gì anh tưởng tượng. Sắc mặt của Phùng Dịch Phong lúc này lại càng khó coi hơn. Anh làm ra vẻ kể cả ngồi xuống, cất giọng ồm ồm. Anh đói bụng rồi. Dạ, đợi em một chút. Vì người làm đã đi ra ngoài Nên Hiểu Nhi mới đi chuẩn bị bữa sáng Dọn đồ ăn kèm và cháo lên bàn xong Cô mới len lén Quay sang nói chuyện với chú cún. Cô lấy một ít bánh bao và thịt răm bông Cho vào một cái khay nhỏ Đặt ở góc nhà Rồi vỗ về xoa đầu nó ngoan ngoãn ăn đi nào Không được quậy đâu đấy Cũng không được làm dơ sàn nhà Phùng dịch phòng lén liếc nhìn cô Rồi bưng cà phê lên nhấp một ngụm Thấy Hiểu Nhi chơi với chú chó xong Lại tiếp tục đi dọn dẹp xong nồi chén bát, cho vào bồn rửa vùng Dịch Phong liền gọi một tiếng. Ăn cơm trước đã. Lẽ nào sợ anh đến mức bỏ cả cơm rau? Em không đói lắm, lát nữa uống cốc sữa là được. Hiểu Nhi, vừa gần giọng vừa trợn mắt như vậy, rõ ràng là đang khó chịu. Nên Hiểu Nhi chỉ có thể đi rửa tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Cậu chủ này đúng là không ăn, mà vẫn bắt phải ngồi bên cạnh sao? rót cho mình một cốc sữa xong, Hiểu Nhi chậm rãi nhấp vài hớp, Kỳ thực bụng của cô đang đói nhưng cô lại muốn nhanh chóng giảm cân, vì vậy mới uống sữa, sợ anh bắt bè, lại bắt cô ăn nên cô đành lấy ngô gặm. Hai người ăn được một lúc thì phùng dịch phong đột nhiên lên tiếng. Anh không cần biết lúc trước em như thế nào, nhưng nếu như sau này em còn có quan hệ mờ ám với bất kỳ người đàn ông nào nữa thì hậu quả em tự gánh lấy, hiểu chưa? Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo một cách thẳng thừng, khiến Hiểu Nhi đột nhiên rùng mình. Ừ, có khi nào anh ấy rảnh rỗi nên mới nghĩ ngợi nhiều như vậy không? Cô làm gì có thời gian mà làm những chuyện đó chứ? Dọn dẹp xong xuôi, cuối cùng vẫn là Phùng Dịch Phong chờ cô đến chỗ hẹt, cùng cô giao chú chó cho một thanh niên trẻ tuổi, rồi lại chờ cô đến gần công ty, sau đó mới lái xe đi làm. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Công ty Quốc tế Trác Việt, Sau khi làm xong hết những công việc hiện có Phùng Dịch Phong vừa mới cầm điện thoại lên Thì có tiếng gõ cửa Vào đi Người tới chính là Mạc Ngôn Phùng Dịch Phong lại đặt điện thoại xuống Đang định tìm cậu Sao vậy, có việc gì sao Đưa tài liệu xong, Mạc Ngôn liền ngồi xuống Giúp tôi đi đặt một chiếc xe Phải là màu trắng Tốt hơn hết là loại nhỏ gọn Yêu cầu tính năng an toàn cao Dành cho phụ nữ Anh ấy tặng xe cho phụ nữ sao Nghe xong, mặc ngôn suýt chút nữa thì giật mình há hốc mồm. Sao cơ? Anh muốn nhãn hiệu xe, xe nào? Giá tầm bao nhiêu? Audi hoặc Bentley đi, giá cả không thành vấn đề. Tốt nhất là có thể nhận xe càng sớm càng tốt. Giá cũng không giới hạn sao? Hào phóng như vậy sao? Đã bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề nên mặc ngôn nhìn anh trầm chằm một lúc. Tôi có thể hỏi là ai dùng không? Ý của tôi là ai đứng tên? Phùng Dịch Phong ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một chút, rồi mới nói, hiểu nhi, giang hiểu nhi. Anh Phong ơi là anh Phong, anh không sợ sẽ dọa cô ấy sợ chết khiếp sao? Hai thương hiệu xe hơi này chỉ cần là loại hơi cao cấp một chút thôi, thì cũng phải hơn ba tỷ. Anh muốn cô ấy lái một chiếc xe hơi hơn ba tỷ, mà lại đi làm công việc với mức lương có ba triệu thôi sao? Cô ấy mua nổi sao? Tiền lương của cô ấy thấp thế sao? Anh rõ ràng là rất kinh ngạc. Mặc ngôn cúi đầu không biết phải nói gì. Cậu chủ phòng của tôi ơi, dùng ánh mắt của anh để đánh giá thì mức lương của chúng tôi chẳng đáng là bao. Nhưng vợ của anh là nhân viên văn phòng, hơn nữa còn là nhân viên văn phòng cấp cao. Nhân viên cấp cao của công ty chúng ta cũng chỉ ngang với trình độ của cô ấy. Với tuổi tác cùng với thu nhập hiện tại, thì cô ấy cũng đã được xếp vào hàng rốt xác rồi. Chỉ cần đừng quá hoang phí, thì một người như cô ấy hoàn toàn có thể sống một cuộc sống an nhàn. Ừm... Uhm... Mẹ để tôi đứng tên, nhưng cô ấy là người lái. Chọn một chiếc bình thường thôi, giá cả tầm trung. Giấy tờ thì phải làm ổn thỏa đấy. Được, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi làm ngay. Nhận lại tài liệu, Mạc Ngôn liền đứng dậy ra về. Nhưng anh chưa đi được ngay, mà do dự một chút rồi mới nói. Có chuyện này... Có tin tức của cô Doãn rồi. Có nên nói không? Lúc này điện thoại nội bộ vang lên, Phùng Dịch Phong nhận điện thoại rồi mới nói. Chuyện gì vậy? Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Để sau có thời gian rồi nói Thấy tâm trạng của anh đang tốt Nên mặc ngôn ngẫm nghĩ một chút Rồi cũng nuốt những lời muốn nói vào trong Cửa văn phòng vừa đóng Phùng Dịch Phong liền cầm điện thoại di động lên Trong phòng làm việc của công ty Trách nhiệm hữu hạn phiên dịch giai nghệ Hiểu nhì đang bận bể công việc mệt muốn xìu Vậy mà chiếc di động trên bàn lại rung lên Lại là ai nữa vậy? Hiểu nhi thầm than một tiếng Rồi cầm di động lên Tiền tiêu vạt sao? Thì ra là do Phùng Dịch Phong gửi tới Hiểu Nhi sững sờ dây lát, dây thần kinh nào của anh ấy là bị chập rồi. Điện tay click một cái, hai mắt Hiểu Nhi liền sáng rỡ. Má ơi, cái này là bao nhiêu đây? Cô nhầm đếm, bày con số không? Bà, ba mươi triệu. Hiểu Nhi đếm đi đếm lại lần nữa, rồi gửi lại một icon đáng thương. Ông xã, em gặp phải một tên lừa đảo sao? Tục ngữ có câu vô công bất thủ lộc. Cô ôm lấy trái tim đang đập thỉnh thịt, thỉnh thịt của mình. Chẳng mấy chốc, liền có một tin nhắn được gửi đến. Ừ, náo của em vẫn chưa tàn nhỉ? Như vậy là ý gì chứ? Là cười nhạo cô hiếm khi thông minh đến như vậy sao? Chẳng lẽ là ái nấy vì chuyện nuốt lời tối qua sao? Cho nên mới tặng lì gì để dỗ cô? Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, thì đối với một người nghèo rớt mùng tơi như cô mà nói, thì đây vẫn là một niềm vui bất ngờ. Tiền thuốc men của ba tháng này có thể xoay sở được rồi. Hiểu Nhi liền gửi lại một icon hình đụ hôn, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Đầu kia, Phùng Dịch Phong đang ngắm nghĩa điện thoại, mặt mày hưng phấn. Tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Ăn cơm sao? Vừa nghe đến hai chữ ăn cơm, Hiểu Nhi liền cảm thấy bụng mình lép kẹp. Nhưng khi thấy hai cái má bầu bĩnh của mình trong chiếc gương trên bàn, cô liền chùn bước. Không được, nhịn nhịn, phải nhịn, cô phải giảm cân, không được để mình béo lên. Cô nghiến răng một cái, rồi trả lời tôi nay không được, em phải tăng ca vì còn phải đi gặp một khách hàng Ông xã, để lần sau nhé Cô còn gửi lại một icon góc quà vì lấy làm tiếc Ở đầu dây bên kia, vùng dịch phong nhún vai trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng Ừ Anh nhanh tay gõ một chữ gửi lại rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc Nên biết rằng, để giảm được cân thì ba ngày đầu tiên là khó khăn nhất cho nên vừa tan ca hiểu nhi thật sự đã nán lại công ty làm thêm một lúc lúc tối ăn ở căng tin cô cũng chỉ uống một ít nước gạo bây giờ hơn cô lại thay đôi giày đế bằng mang theo rồi đi bộ về nhà cô đi bộ dọc theo con đường hơn một tiếng đồng hồ rồi mới chạy bước nhỏ đến bến xe buýt chuẩn bị về nhà đang lục tìm thẻ xe buýt trong túi thì một đôi giày da màu đỏ bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô cô vừa ngẩng đầu thì thấy hóa ra là đào trinh còn có cả trương việt khánh anh ta đang xem điện thoại di động cho nên vẫn còn lững thững đi sau hiểu nhi đúng là trùng hợp thật từ xa tôi đã ngờ ngợ là cậu rồi thực sự là cô không muốn đếm rỉa gì tới hai người này đặc biệt là cô ta ở trước mặt cô mà vẫn có thể nói cười như không có chuyện gì cô thật sự hoài nghi ra mặt của người này rốt cuộc có thể dày đến cỡ nào hiểu nhi cười khẩy rồi cúi đầu tiếp tục tìm Hiểu nhi, mấy mấy ngày không gặp sao cậu lại béo như vậy? Phụ nữ mang thai vẫn phải để ý đến vóc dáng một chút vì nhiều quá sẽ khiến đàn ông chán ghét đấy đúng không? Việt Khánh Quay lại nhìn Trương Việt Khánh nhưng chẳng đợi anh ta trả lời Đào Trinh lại nói tiếp Cậu được mấy tháng rồi lần sau đi khám thai chúng ta có thể hẹn nhau cùng đi chúng mình đang đi xem áo cưới còn cậu thì khi nào vậy? Đúng rồi, lúc nào đó gọi chồng cậu ra tụ tập cùng nhé Cũng là để cho chúng mình vui thay cho cậu chứ, để xem cậu gà cho ai, tớ sẽ mời. Thật sự là chịu hết nổi người đàn bà này rồi. Mỗi một câu nói như thể không đâm vào tim cô rồi rát muối, vào thì không thoải mái thì phải. Những chuyện khác thì Hiểu Nhi chẳng thèm để ý làm gì, nhưng nhắc đến việc cô phát tướng thì Hiểu Nhi cảm thấy rất giàu dĩ. Nhưng cô kìm nén rất tốt, cô chỉ cười cười rồi tiện thể nói. Chồng của tôi không hẹp hỏi như vậy đâu. Anh ấy nói đây là tướng phúc hậu Đặc biệt là khi đêm xuống Anh ấy thích lắm Chồng của tôi không phải ai cũng có thể gặp được Muốn gặp là phải hẹn trước Tôi sẽ nhớ thầy cô hỏi ý kiến của anh ấy mang thai đều dễ bị chán ghét Thì cô cũng nên cẩn thận Lỡ như một ngày nào đó trở thành thiếu phụ lớn tuổi Có chồng mà còn bị người ta đuổi ra khỏi cửa thì sao Có thời gian thì đáp mặt nạ nhiều vào Nếu không có chét thêm mấy lớp phấn nữa Thì cũng không che được tàn nhang đầy ở trên mặt cô đâu Hiểu Nhi bỏ đi, đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn. Đào trình ở phía sau, sắc mặt tệ như thế vừa mới rơi vào hố phân. Thẫn thờ bước vào nhà, quả nhiên là Phùng Dịch Phong đã về rồi, đang đứng ở quầy ba. Hiểu Nhi chạy đến và nhỏ vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh. Ông xã! Những chữ cuối cùng được ngân dài, vừa mang theo sự nũng nịu, vừa thể hiện những âm ức mà cô không thể nói. Phùng Dịch Phong đầy chán của cô ra, làm ra vẻ xa lánh rồi gõ một cái. Bẩn! Cô lại tiếp tục vùi cơ thể mệt dã rời vào lồng ngực anh. Giờ khắc này Hiểu Nhi rất muốn có một chỗ dựa ấm áp. Không biết có phải là vì những lời nói của Đào Trinh làm ảnh hưởng hay không, thậm chí cô còn nôn nóng muốn kiểm tra xem. Người đàn ông trước mặt có thay lòng đổi dạ chỉ vì cơ thể của cô đã thay đổi không? Cho nên cô ra sức dụi đầu vào lồng ngực của anh. bần bận người của em bần lắm, vậy anh có vứt bỏ em không? Cảm thấy cô hôm nay là lạ nên Phùng Dịch Phong không đầy cô ra nữa Vậy chẳng phải anh bị lỗ nặng sao Phùng Dịch Phong ngồi xuống hai chân kẹp chặt cô vào giữa nhéo nhéo chóp mũi của cô bị em làm bần hết ca rồi Thật ra chính anh cũng chẳng hiểu tại sao trước đây nếu có người phụ nữ nào lại gần anh nhất định sẽ giơ chân đá một phát văng ra ngoài toàn thân nổi da gà và phải tắm ngay lập tức nhưng hiện tại anh lại có thể bình tĩnh mà ôm cô như vậy Hơn nữa, cảm giác này hình như cũng khá ồn. Sao lại dẫu dị vậy? Ai ăn hiếp em sao? Đã lâu lắm rồi, hiểu nhi không được người ta quan tâm như vậy, nên đột nhiên cô cảm thấy mình vẫn còn rất hạnh phúc. Không muốn để những lời nói kia ảnh hưởng đến hai người, nên cô liền lắc đầu rồi phòng má. Anh lúc nào cũng chê em, nên không vui. Trong phút chốc, anh cảm thấy vui vẻ. Phùng dịch phong ôm lấy cô, rồi hôn cái chụt lên má. Đúng là cô bé ngốc nghếch nếu anh thật sự ghét cô thì còn lâu cô mới lại gần được anh. ông xã Hiểu Nhi chủ động ôm lấy anh, bàn tay nhỏ bé cứ khiêu khích trước mặt anh. đêm nay cô rất muốn làm chuyện ấy, cô lại càng cảm nhận được đàn ông đối với sự thay đổi về bề ngoài của phụ nữ thật sự khác nhau. trong lòng đã bắt đầu dạo dực, ánh mắt của vùng dịch phong nhìn cô nghiêm túc hơn. chủ động như thế sao? thật sự là không sao chứ? tưởng là cô có chuyện cần xin anh nên suy nghĩ một lúc anh ngồi im chẳng làm gì Hiểu Nhi cũng chưa từng làm những chuyện như vậy nên cũng không biết phải làm thế nào thỉnh thoảng cô chỉ trọt chọt, chọt anh giật quần áo của anh cô mắc cỡ nhìn anh ra hiệu, nhưng mà ai vẫn chẳng thấy gì khiến Hiểu Nhi bối rối toát cả mồ hôi Quả thật là rất muốn đạp cho anh một cái tại sao lại đần thối ra như vậy chứ rốt cuộc cô cũng lấy hết can đảm bò lên người anh rồi ôm lấy anh cáo giận nói Phùng Dịch Phong em muốn anh Chẳng lẽ còn cần em phải nói ra điều đó sao? Vừa dứt lời, Hiểu Nhi đò dần từ đầu đến chân. Cô làm sao có thể nói ra những lời này chứ? Lần này đúng là chẳng còn mặt mũi nào mà đi nhìn người ta nữa rồi. Cô che mặt, dậm chân, hận không thể đào ngay một cái lỗ chui xuống. Nhưng cô vừa quay đi thì đã bị người ta ôm eo giữ lại. Không ngờ cô sẽ nói ra lời như thế này. Quả nhiên cả người của phùng dịch phong máu huyết sôi trào, hạ thấp tấm lưng gợi cảm của cô. Hôn nhẹ, giọng nói cũng khàn khàn hơn mấy phần. Sao? Chầm lửa xong, còn muốn chạy sao? cả người của Hiểu Nhi run rẩy trong nháy mắt, cô thật sự nói cũng không nói được, cuối cùng cô bị ôm lên lầu, vào trong phòng tắm. Đêm này vì một câu của cô, bóng đêm quen thuộc lại nhuốm thêm mấy phần màu sắc khác lạ, vô cùng nóng bỏng. Nhưng hôm nay chắc là một lần mệt nhất cũng vui vẻ nhất của Hiểu Nhi từ trước đến nay vì biểu hiện của vùng dịch phong không chỉ gạt đi sự thiếu hụt và tự ti trong lòng cô còn thật sự lấy lòng cô cho cô vô tận tốt đẹp và tin tưởng vì thế ngày hôm sau hiểu nhi lại tràn đầy lòng tin bắt đầu kế hoạch giảm béo càng khắt khe hơn liên tiếp vài ngày sau đó trừ khi hiểu nhi đói đến không chịu nổi mới có thể bổ sung năng lượng một chút uống chút sữa hoặc ăn chút dưa chuột thời gian mỗi ngày là không ngừng nhắc nhở mình Ăn ít, vận động nhiều. Nhịn, cô phải khôi phục lại vóc dáng trong khoảng thời gian nhanh nhất, giảm đi thịt béo ở trên người. Quá sợ hãi, sẽ mất đi công việc và chức vụ hiện tại. Cho nên với giảm cân, cô cũng có đầy niềm tin và kiên trì từ trước giờ chưa từng có. Liên tục từ chối phục dịch phong mấy lần, chẳng mấy chốc lại sắp đến cuối tuần. Hôm nay tan tầm, cô lại nhận được tin nhắn anh gửi đến, vẫn là muốn đi ăn cơm cùng cô. Nghĩ cớ đến đầu óc đều trống giống rồi Cũng sợ từ chối quá mức Sẽ bị anh phát hiện Có lẽ kỳ lạ quá đà sẽ làm hồng ấn tượng của anh Hiểu Nhi nhanh chóng gõ chữ được gửi đi Hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt Vì chỗ hẹn nằm ở giữa Cô cũng không bảo Phùng Dịch Phong đến đón mình tan tầm xong bắt xe đến khách sạn Dù sao cũng là khách sạn cấp sao. Ngoài cửa Hiểu Nhi cũng không dám Chọn vị trí bắt mắt Mà chỉ chọn một góc không vướng víu Vừa mới lấy điện thoại ra, đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc từ từ chạy đến. Cô lập tức nhấc chân chạy qua, há miệng, gọi một tiếng, ông xã. Đến bên miệng cô lại nuốt ngược về, chỉ mỉm cười với anh. Đi thôi. Theo thói quen, Phùng Dịch Phong đưa tay để lên eo cô, hít mắt, hiểu nhì dựa sát vào người anh, nhỏ giọng hỏi. Em có thể gọi anh là ông xã không? Hay gọi anh là cái gì thì hợp? Tổng Giám Đốc Phùng, Cậu Phùng, Ngài Phùng. Vì là ở bên ngoài, không chắc suy nghĩ của anh, lại giờ bị paparazzi chụp được xảy ra chuyện, cho nên dọc đường, Hiểu Nhi đều nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Phùng Dịch Phong trợn mắt liếc cô, thẳng thừng lộ ra hai chữ. Ngu ngốc. Lúc đi đến phòng bao, cuối cùng Hiểu Nhi cũng đưa ra quyết định. Ngài Phùng. Phùng Dịch Phong hơi cao mày Hiểu Nhi lại nghịch ngợm cười nói. Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm tối, anh có thể gọi em là bà Phùng. Một cầu lập tức làm chân mày anh giãn ra, nâng tay, vỗ nhẹ một cái bên hồng của cô. Mời, bà Phùng. Thật sự là một người phụ nữ thông minh, trong đầu Phùng Dịch Phong lại xuất hiện suy nghĩ này lần nữa. Không có quan hệ, trong mắt người ngoài, quan hệ thân mật nhất, trong mắt anh. Hai người ngồi xuống gọi vài món, hiểu nhi lại chỉ gọi salad và bột ly sữa. Phùng Dịch Phong thì gọi món mặn món chay có đủ, kêu một chai vàng đỏ nhìn màu sắc món ăn tinh xào trên bàn còn có cả cỏ dại cà cừu cũng không thèm ăn trong đĩa của cô phùng dịch phong hỏi chị ăn cái này thôi sao ừ đói thì sẽ gọi thêm hiểu nhi gật đầu rót một ly nước nóng muốn lót dạ một chút đã cố gắng bao nhiêu ngày rồi ít nhiều cũng thấy chút thành quả cô nghĩ không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ được nhưng ngồi ở đây nhìn thực đơn thật đúng là một loại đau khổ cô rất hiếm có cơ hội ăn bữa tiệc lớn như vậy Bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt lãng phí. Rất kỳ lạ, cũng không biết lần này xảy ra chuyện gì. Cân nặng đột nhiên tăng cực kỳ nhanh. Lúc trước cân nặng có lên có xuống. Cô chỉ cần chạy một vòng, kiểm soát mấy ngày sẽ lập tức trở lại. Lần này cô tăng quá nhiều, hiệu quả lại ít thấy. Nhưng vào lúc này, cô cũng không thấy nhìn khó chịu như ngày đầu tiên nữa. Nghĩ đến bà đang nằm trên giường bệnh, có vất vả hơn nữa, thì cô cũng không thấy đau khổ. Một bữa cơm, Hiểu Nhi thật sự chỉ ăn một đĩa salad rau trộn, hơn nữa còn không kèm theo tương salad, chỉ để ở một bên. Phùng Dịch Phong chú ý tới cô, hoàn toàn không chấm, chỉ ăn từng cọng rau. Ăn xong một bữa cơm, đĩa salad chẳng khác gì chưa từng đụng vào. Phùng Dịch Phong buông đũa, lại gọi thêm mấy món điềm tâm ngọt. Sau bữa cơm, anh biết cô thích ăn những món điềm tâm. Đồ ăn vặt này, Hiểu Nhi cũng không đụng vào mà chỉ đưa mắt nhìn, cái miệng chép chép. Rồi bắt đầu rót nước Gọi cho em đó Nói xong Phùng Dịch Phong bèn đẩy qua Nhưng không thể ăn được Ăn bánh ngọt rất béo Còn là buổi tối nữa Hiểu Nhi cười cười Bây giờ không đói lắm Gói lại đi Lúc nào đói thì em ăn Lúc hai người đi ra Bánh ngọt tinh xào kia Thật sự đã được đề vào trong một cái hộp nhỏ trong suốt Phùng Dịch Phong xách túi giúp cô Hiểu Nhi bưng cái bánh ngọt nhỏ kia Chỉ dính chút xíu bơ Dọc đường thì ngậm cái xiên nhỏ Trên đường hai người đi tàn bộ Hiểu Nhi liên tục suy nghĩ Và giải quyết cái bánh ngọt chocolate này mới được Một món ăn vặt hơn 300 nghìn như thế Cầm về ném đi Thật sự là quá lãng phí Hiểu Nhi bèn xiên một chút cho vào miệng Wow, thơm quá Ngọt mà không ngắn Ông xã, hương vị của sô-cô-la này thật là ngon Anh thử xem Cô xiên một miếng lớn Rồi đưa về phía miệng của phùng dịch phong Đừng có ở Mỹ, tự em ăn đi Thấy cô ăn như mèo thế kia Phùng Dịch Phong chỉ cảm thấy với lượng cơm của cô trước kia, chắc chắn nửa đêm phải thức dậy tìm đồ ăn. Ông xã, anh nếm thử một miếng thôi, tay nâng lên mỏi quá. Hiểu Nhi cỏ vào người của anh, làm nũng đủ kiều. Ngài Phùng, mở miệng ra nào? Bà Phùng sắp tức giận rồi đó. Bị cô làm ầm ý mãi, cuối cùng thì Phùng Dịch Phong vẫn mở miệng ra. Hiểu Nhi rút khăn giấy, lau khóe miệng giúp anh. Sau đó hai người tiếp tục đi về phía trước, thấy bánh ngọt trong tay còn rất nhiều. Hiểu Nhi cũng ngại phiền phức xoay người trực tiếp ôm lấy anh ông xã không muốn ăn đâu anh giải quyết giúp em đi đặt như vậy vứt đi thì rất lãng phí có phải cơ thể không thoải mái không ăn ít như vậy sắc mặt còn khó coi nữa lúc này mới chú ý tới đi được một lát dáng vẻ của cô hơi yếu ớt dựa vào người anh Phùng Dịch Phong cảm thấy đây không phải là làm đúng đơn giản mà thật sự dựa lên người anh Tuy không đến mức đỡ cô đi, nhưng anh vẫn cảm thấy hình như tinh thần của cô không được tốt lắm. Có lẽ hơi mệt, không muốn ăn gì cả, ném đi cũng lãng phí. Ông xã, ăn thêm một miếng nữa thôi, em đút anh, nhá. Trên đường, hai người vui đùa ở Mỹ. Trong xe, một đôi tay thon dài thoáng lộ gân xanh, nắm chặt bánh lái như sắp biến dạng. Dưới ánh đèn vàng vàng, hiểu nhi kéo vùng dịch phong, dáng người cao to làm tôn lên sự mảnh khảnh xinh đẹp cứng mềm kết hợp với nhau tựa như một bức tranh cuộn vô cùng đẹp từ từ mở ra trong bóng đêm khiến người khác hâm mộ cũng rất bắt mắt liếc mắt đưa tình đẹp nhất biến thành câu chuyện tình yêu đẹp nhất hình ảnh càng không có tiếng động càng khiến người ta miên man bất định đối với sự chủ động của Hiểu Nhi Phùng Dịch Phong cũng không nhìn được mà cương chiều hơn cho dù cô đút ăn bánh ngọt mà anh không thích lắm anh vẫn xoa mặt cô không từ chối một miếng một nụ hôn Hiểu Nhi nhón chân hôn lên má anh một cái, sau đó quét chút bơ mới đưa bánh ngọt đến bên miệng anh. Ông xã! Một động tác nhỏ cũng khiến ánh mắt của khủng dịch Phong ấm áp hơn rất nhiều. Trường Việt Khánh ngồi trong xe, nhìn bóng người vui đùa ầm ĩ ở ven đường phía xa, ánh mắt bắt đầu mất tiêu cự, giống như trở về thành phố Phong mấy năm trước. Khánh, ăn ngon không? Mùa hè sau này chúng ta đều ăn, có được không? Đuổi theo anh đi, đợi kịp anh cho em ăn năm đó, trên con phố vào mùa hè, cô mặc một bộ váy dài nhẹ nhàng, ăn kem, cũng cười đùa như vậy, giống như hòa hướng dương đẹp nhất dưới ánh sáng, thỉnh thoảng đút cho anh một miếng, cảm giác mát lạnh, ngọt ngọt kia, trong nháy mắt như xuyên qua tim anh. Đột nhiên một trận tiếng cười vui vẻ của cả nam lẫn nữ vang lên, anh hoàn hồn, nhìn hai người ngọt ngào ôm nhau trên phố, trái tim Trường Việt Khánh đột nhiên quản đau đừng quậy đừng quậy ngứa quá ông xã em sai rồi em sai rồi mà hiểu nhi cong người sợ nhất là bị người khác chọc ngứa cô vừa cầu xin tha thứ vừa lấy khăn ướt ra lau đi một chút bơ dính trên khóe môi và mũi của anh rất cẩn thận lau sạch sẽ biết anh thích sạch sẽ hiểu nhi lại dùng khăn giấy lau giúp anh cảm nhận được sự mềm mại trong lòng cảm nhận được động tác nhỏ để tâm của cô suy nghĩ của phùng dịch phong cũng trôi theo kìm lòng không đạt mà cúi đầu cho cô một nụ hôn chăn chứa tình yêu hiểu nhi sao thật muốn ôm em như vậy cả đời phùng dịch phong giật nảy mình vì suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh lại có thể có cảm tình với phụ nữ sao hình ảnh lộn xộn trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất sắc mặt của anh lập tức lạnh đi mấy phần phải về rồi gần như cùng lúc anh đã thu bàn tay đang đùa giỡn lại Anh cảm thấy rất khó tin vì mình sẽ vui đùa ẩm mỹ với cô ở trên phố. Đây hoàn toàn không giống anh chút nào. Trong nháy mắt, mạch suy nghĩ của anh loạn hết cả lên. Ờ, được rồi. Hiểu Nhi đã quen với sự vui giận khác thường của anh từ lâu, hoàn toàn không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cô xoay người, đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái lắm. Chần chừ một lát, cô nói. Ông xã, con người có ba cái gấp, để em một lát, nhanh thôi hiểu nhi đưa tay chỉ chỉ trung tâm thương mại ở một bên thấy lầu một là siêu thị kiểu lớn cô lập tức chạy tới phùng dịch phong ở phía sau xoay người đi đến một góc cầm một điếu thuốc ra đốt lên ngồi xồm trong nhà vệ sinh lúc đứng dậy hiểu nhi chợt thấy trước mắt tối sầm cô trống tường làm ổn định lại một lúc lâu mới gõ gõ lên đầu đi ra ngoài sao lại thế này chứ chẳng lẽ gần đây ăn ít quá sao không thể nào được Tối nay cô đã ăn rồi, còn là đồ ngọt nữa. Trước đây chỉ cần có cảm giác này, cô đều ngậm kẹo hoặc sô-cô-la, hai phút thì sẽ ổn thôi. Cô cảm thấy có lẽ vì mình hơi tụt huyết áp, cho nên để giữ thể lực, thỉnh thoảng cũng không thể ăn cơm, lại phải chạy nhảy. Cô quen dùng cách này để giải quyết. Vừa cúi đầu, hiểu Nhi mới nhớ, túi sách ở chỗ vùng dịch phong, cảm giác được dường như bình thường trở lại rồi, không sao nữa. Cô mới tiếp tục nhấc chân đi ra ngoài. Vừa nhúc nhích, đột nhiên có ai đó kéo lấy mình, lào đảo một cái, vừa nâng mắt, cô lại choáng váng lần nữa. Trường Việt gánh rau. Cô còn tưởng rằng mình bị ảo giác, theo bản năng chớp chớp mắt. Lúc này giọng nói quen thuộc, mang theo tức giận vang lên. Không ngờ cô lại là loại phụ nữ này. Là ai nói sẽ chỉ làm nũng với một mình anh, chủ động với một mình anh, tốt với một mình anh chứ? Đạo Trinh nói anh ta bị lừa, khó chịu thay anh ta. Cô hoàn toàn không như anh ta hiểu. Lúc trước cô đã lui tới quán ăn đêm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, không cho anh ta chạm vào hoàn toàn không phải vì giữ mình trong sạch, mà là sợ anh ta phát hiện. tuy vốn cũng không định chạm vào cô, nhưng sau này biết những điều đó vẫn khiến anh ta cảm thấy rất kê tầm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh ngày đó gây tạm biệt. Cô quần áo lộn xộn nằm trên giường, giường nệm lộn xộn Khắp nơi là hơi thở vừa làm chuyện đó, lại không có chút chứng cứ trong sạch nào. Đúng vậy, anh ta không nên chờ mong cô vẫn còn giữ mình trong sạch. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy cảnh cô và người đàn ông khác tình trạng ý thiếp và người anh ta đều khó chịu, cũng không biết là bị làm sao nữa. Giờ khắc này, trong lòng anh ta như có một đám lửa, lại không thể nào chút ra được, đốt cháy đến anh ta khó chịu. Cổ tay của Hiểu Nhi bị nắm chặt đến đau đớn. Cô mở mắt ra, chỉ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. ngay cả nói, cô cũng lười nói, chỉ vung tay, chuẩn bị rời đi. Đừng đi, vì sao cô không giải thích chứ? Trương Việt Khánh kéo cổ tay của cô, muốn một cái đáp án. Về phần là đáp án gì, dường như anh ta lại không thể nói rõ. Giải thích sao? Anh nói ra câu này không cảm thấy buồn cười sao? Anh là gì của tôi chứ? Vì sao tôi phải giải thích với anh? Tôi là loại người gì thì có liên quan đến anh sao? Một người sắp kết hôn, sắp làm ba đi lôi kéo tay của tôi Anh không biết xấu hổ sao Hiểu gì đẩy mạnh tay anh ra nổi trận lôi đình Trường biệt Khánh, Sau này anh cút xa tôi ra một chút Trước kia tôi không chỉ mù mắt Mà cả trái tim cũng mù luôn rồi Nếu trở lại năm đó tôi thà rằng Xuất gia làm ni cô cũng không thể chọn anh Hôm nay tôi có thể làm gì Biến thành dáng vẻ như thế nào Cho dù nhìn người chỉ trích Nhưng chỉ có anh không có quyền cũng không có tư cách để chỉ trích tôi bởi vì tất cả đều là một tay anh gây ra tâm trạng tốt bị phá hỏng gần như mất hết hiểu nhi tức giận đến run rẩy sao anh ta lại giống như bọ hung vậy ném cũng ném không ra đánh người một bạt tai còn muốn cho người ta một quả táo ngọt ai cần chứ anh cho rằng trong mắt tôi anh còn tốt lành gì sao anh cho rằng tôi có thể yêu anh đến không có tôn nghiêm như ba năm trước đây chạy theo anh ở sau xe của anh sao nếu anh thật sự tốt lành như vậy thì đã không làm những chuyện bẩn thỉu đó chúng ta cũng như nhau thôi mà trương việt khánh bây giờ ngay cả hận anh tôi cũng cảm thấy lãng phí tình cảm thật sự không hiểu vì sao mỗi lần vừa muốn bình tĩnh hòa nhã luôn sẽ có người xuất hiện phá rối có lẽ bị thương quá sâu mỗi lần nhìn thấy anh ta cô thật sự rất không thoải mái cô siết chặt tay đè nén tâm trạng phập phồng dùng hết sức lực hét lên câu vừa xoay người cánh tay lại bị túm lấy Anh buông tôi ra! Buông ra! Trong lúc hai người đang tranh cãi, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Buông cô ấy ra! Động tác đột nhiên dừng lại, Hiểu Nhi nghiêng đầu, thấy vùng dịch phong bên cạnh. Ông xã! Kêu lên một tiếng, cô theo bản năng nghiêng người, cánh tay lại bị kéo càng chặt hơn. Còn người bỗng chốc trợn to mấy phần, Trương Việt Khánh mắt thấy đầy kinh ngạc. Hai người bọn họ rốt cuộc quan hệ như thế nào đây? Không thể nghi ngờ, Hai chữ ông xã là nút thắt trong lòng anh ta không thể hiểu được, càng giống như cơn ác mộng tiến lên, ánh mắt Trương Việt Khánh hung ác quét qua sắc mặt khó coi của anh ta, rơi vào trên bàn tay anh ta giữ hiểu nhi. Anh buông gối ra cho tôi. Không lên tiếng, Trương Việt Khánh lại theo bản năng siết chặt hơn. Giây tiếp theo, phùng Dịch Phong đưa tay chụp một cái, một quyền đánh tới ngực của anh ta. Trương Việt Khánh liên tiếp lao đảo mấy bước, đụng phải quầy hàng nhỏ sau lưng, cách đó không xa. Một trận đùng đùng đồ đạc cũng theo đó mà rơi đầy đất Có thể thấy sức lực của anh ta rất lớn. Ông xã, bỏ đi bỏ đi. Không nghĩ tới anh sẽ động thủ Rất sợ chuyện càng loạn hơn. hiểu Nhi vội vàng ôm lấy anh ta. Chúng ta về nhà đi. Đừng tiếp xúc với loại người này. Các người không thể đi. Các người đã xảy ra chuyện gì? Đập đồ của tôi đi như vậy sao? Các, các, các người ai bồi thường chứ? Các người đánh nhau vì đàn bà. Không thể để tôi trả tiền chứ? Chủ tiệm đi ra, một trận ồn ào, xung quanh cũng tụ tập một số người xem náo nhiệt. Trên mặt của Hiểu Nhi nóng lên, nhất thời cảm thấy vô cùng khó chịu, mà lúc này Trương Việt Khánh cũng đứng thẳng người. Hai người họ, mỗi người rút ra một sắp tiền giấy quang qua Đủ rồi chứ? Cút! Khẩu khí của hai người đều không tốt, cầm tiền, chủ tiệm yêu xìu như con cóc, ảo não đi tới thu dọn đồ đạc. Ánh mắt giao nhau lại là cảnh tàn sát khốc liệt, bùm bùm đùng đùng. Ôm lấy Hiểu Nhi, phùng dịch phong cảnh cáo Quét qua anh ta một cái Cô ấy là người phụ nữ của tôi Sau này đừng có gặp cô ấy nữa Vậy sao? Không phải anh... Từ cho là vậy đó chứ Cười lạnh một tiếng, khóe môi của Trương Việt Khánh Hơi nhếch lên, như là có ý ám chỉ Một sự cảm xấu tự nhiên sinh ra Hiểu Nhi chưa kịp phản ứng Một tiếng rét đánh ập xuống Vậy anh biết không? Chúng tôi trước kia yêu đương cuồng nhiệt Ở chung ba năm Đầu óc dầm một tiếng Hiểu Nhi thật sự không dám tin tai mình. Trong nháy mắt kêu la như sấm. Trường Việt Khánh, anh nói bậy bạ cái gì đó? Xoay người, Hiểu Nhi gấp đến đỏ mặt. Em không có. Không ngờ tới anh ta lại giống như đào trinh, sẽ hát nước bần lên người mình như vậy. Tức giận đùng đùng, hất tay nhấc chân, lại đá lại đánh. Hiểu Nhi giận đến mức sắp khóc. Anh cái tên vô sỉ khốn kiếp này, anh rút lại lời đầy cho tôi. Tôi trước giờ chưa từng sống chung với đàn ông. Cho tới bây giờ chưa từng cùng sống chung với anh. Không nghĩ tới cách đây ba năm, anh ta lại không thể nhìn người ta sống tốt, tùy ý bêu xấu như vậy. Giờ khắc này, Hiểu Nhi thật là muốn điên lên mất rồi. Giữ cái eo nhỏ nhắn của cô, vùng dịch phong ngược lại lại bình tĩnh, thậm chí vẫn luôn ôm chặt Hiểu Nhi, không để cho cô ấy đánh anh ta. Hiểu Nhi, một tiếng nhàn nhạt, nhưng giống như là một liều thuốc chấn an, trong nháy mắt khiến từ từ yên tĩnh lại. Ánh mắt chuyển qua trước mặt của Phùng Dịch Phong Cười nhẹ ra tiếng Khó trách Ba năm Anh cũng không có được một người phụ nữ Cũng không giữ được cô ấy Thật không biết Anh có phải là đàn ông hay không Nói ra không cảm thấy mất mặt sao Y nói Anh không được Bất kể như thế nào Cũng là người phụ nữ Từng có tình cảm với anh ta Đừng nói là già Có là thật Anh ta cũng không nên như vậy Giờ khác này Phùng Dịch Phong Ngược lại Thật đau lòng cho Hiểu Nhi Khẽ vuốt về mái tóc của cô, anh mới tiếp tục nói. Tôi thật đúng là phải cảm ơn anh, giữ lại người phụ nữ sạch sẽ, tốt đẹp như vậy cho tôi. Xã hội bây giờ, người phụ nữ thuần khiết lại xinh đẹp như vậy. Thật không thấy nhiều. Giọng nói bình tĩnh trầm thấp, mang theo sự gợi cảm. Từng câu từng chữ vô cùng sắc bén, càng vô cùng động lòng người. Anh tin tưởng cô. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt đầy tức giận của Hiểu Nhi trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Mặc dù cô cũng không biết nguyên nhân thực sự anh tín nhiệm như vậy, nhưng không ảnh hưởng tới giờ khắc này cô cảm động sâu đậm. Dĩ nhiên, trương Việt Khánh nằm mơ cũng không ngờ tới gia tộc huyết thống của phùng dịch phong có gen đặc thù, cho nên đối với điểm này anh ta thậm chí cũng không cần đi hỏi. So với bất kỳ điều tra nào cũng càng tin chắc hơn, cô sạch sẽ, hơn nữa vô cùng sạch sẽ, bởi vì ánh mắt của anh ta chính là minh chứng tốt nhất. Mà ngày hôm đó, nếu không phải đôi mắt đau rát, đoán chừng anh ta cũng không tỉnh táo nhanh như vậy. Mặc kệ hai người tình cờ qua lại như thế nào, sự thuần khiết của cô, đau rát của anh, cuối cùng khiến mọi kết quả không tệ. Đừng quấy dậy cô ấy nữa, lần sau tôi sẽ không khách sáo như vậy. Phiền não được giải quyết, lúc này Trương Việt Khánh cũng đột nhiên ý thức được mình nói cái gì. Nhất thời cuống cuồng, anh ta dỗi tay. Hiểu nhi, xin lỗi. Phan xạ có điều kiện, Hiểu Nhi tay đấm chân đá, anh đừng có đụng vào tôi nữa, khốn kiếp, cút kêu là như sấm, trước mắt Hiểu Nhi đột nhiên tối sầm cả người sụp xuống, Hiểu Nhi đồng thời kêu lên, Phùng Dịch Phong ôm lấy cô, Trương Việt Khánh cũng đưa tay ra, trận mắt nhìn anh ta một cái, Phùng Dịch Phong quay lại ôm ngang cô lên, dài bước rời đi trong bệnh viện, Trình Liên Thành và bác sĩ cùng nhau làm kiểm tra cho cô, cô ấy sao rồi có chuyện gì không Nói thầm với bác sĩ mấy câu, ánh mắt Trịnh Liên Thành tỏ ý, anh ta đi ra ngoài nói. Sau đó hai người tới gần phòng làm việc của bác sĩ. Tình hình thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Thấy cô đột nhiên bất tỉnh, vẫn còn đang hôn mê, Phùng Dịch Phong gấp đến độ... không được. Đói xỉu. Cái... cái gì? Khó có thể tin, giọng của Phùng Dịch Phong cũng cao mấy độ. ngơ ngác hai giây, lại thấy anh ta gật đầu, sắc mặt còn rất nghiêm túc, không giống như là đang đùa đói dìu sao nhưng bọn họ rõ ràng vừa mới ăn cơm mặc dù cô ăn có hơi ít tình hình gì vậy chứ đói luôn không ăn cơm sao trong phút chốc anh không chỉ khó hiểu càng lờ mờ không biết sao chẳng lẽ là học người ta giảm cân sao sắc mặt của cô ấy vàng khè, bánh mắt đen nhánh cơ thể sưng vù cộng thêm đường huyết thấp dạ dày có thể thấy rõ ràng dấu hiệu của héo rút. những thứ này đều là giảm cân quá nhanh dẫn đến cơ thể yếu ớt rõ ràng Theo như lời cậu nói, cô ấy chắc hẳn là tâm trạng nhất thời kích động bởi vì dinh dưỡng lâu dài không đầy đủ hoặc là áp lực quá lớn, cơ thể không chịu nổi mới bất tỉnh. Tôi tiêm đường gluco cho cô ấy, còn có thuốc ngủ để cô ấy nghỉ ngơi đêm. Chờ cô ấy tỉnh để cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày, từ từ khôi phục ăn uống bình thường là được rồi. Nói xong, Trịnh Liên Thành lại cười đùa treo gạo nhìn anh ta. Ây dô, anh, anh phải kiềm chế chút chứ, cũng đừng có hả khắc muốn ngựa chạy lại còn không cho ngựa ăn cỏ phụ nữ mập chút thì càng có cảm xúc khô khan nhạt nhẽo có gì vui hơn nữa chỉ dầu nhỏ cũng không mập à đứng dậy phùng dịch phong liếc anh ta một cái thật muốn khâu cái miệng thối của cậu lại cậu cho rằng ai cũng giống như cậu nói nhảm vô vị cậu bớt nhiều chuyện đi không là tôi phá cái bệnh viện của cậu lời vừa dứt phùng dịch phong cũng ra cửa đứng dậy chỉnh liên thành gấp đến độ ra sức nắm tóc anh phong mẹ kiếp gấp cái gì, chính sự anh ta còn chưa nói mà Trịnh Liên Thành xông thẳng cửa tới tay chạm vào tay nắm thì đột nhiên dừng lại anh đang quan tâm người phụ nữ này rồi sao lúc này mà nhắc tới người phụ nữ khác hình như không thỏa đáng lắm Trịnh Liên Thành nắm tóc tự nhiên thấy phiền não đúng là bực chết rồi rốt cuộc anh ta nói hay không nói mới tốt đây không nắm được chính xác tâm tư của Phùng Dịch Phong nên anh ta do dự một lát rồi lùi lại thôi quên đi Chuyện của Lâm Kiết để chờ tới ban ngày Lại nói vậy Đêm này Hiểu Nhi ở lại bệnh viện Phùng Dịch Phong cũng ở lại với cô một đêm Sáng sớm khi Hiểu Nhi vừa mới mở mắt ra Thì mọi thứ trước mắt đều hoàn toàn xa lạ Cô ngồi dậy Mới chú ý tới Còn có vết băng dán ở trên bàn tay mình Ánh mắt chợt băn khoăn Khi thấy mình vẫn mặc quần áo đêm qua Cô mới nhớ tới điều gì Và thở vào nhẹ nhõm Hoa ra là bệnh viện Thảo nào mình đột nhiên cảm giác sức lực tràn đầy, cũng có tinh thần hơn rất nhiều. Cô vừa vươn vai một cái, thì cửa phòng cũng mở ra, Phùng Dịch Phong cầm điện thoại đi đến. Hiểu Nhi giơ tay lên, chào anh với vẻ đầy sức sống. Chồng, em tỉnh dậy rồi sao? Phùng Dịch Phong ngồi ở bên cạnh mép giường, nhìn mắt cô sáng ngời, gương mặt cũng hồng hào hơn, mới nói, em có thấy khó chịu ở đâu không? Hiểu Nhi lắc đầu cười híp mắt, không sao, em rất khỏe. Ngày hôm qua em chỉ quá tức giận thôi. Mỏng mắt của cô chợt tối lại và cố giấu đi vẻ tổn thương. Cô thật sự không ngờ Trương Việt Khánh tự nhiên lại có thể vô xỉ đến mức này. Nếu đổi lại thành một người đàn ông tính tình có chút nóng này, không chừng bây giờ anh ta đã bị đánh cho tàn phế rồi. Nếu cô thật sự có hành vi không đúng chừng bực hoặc đã từng làm gì, cô cũng không thấy oan ức. Chỉ có điều ngậm máu vun người như vậy thật sự khiến người ta tức giận nhưng đồng thời không phải lúc nào cũng may mắn như lần này trước kia cô giữ vững ranh giới dù có yêu cũng không vượt quá giới hạn điều này cũng phải cảm ơn ba mẹ của cô đã từng yêu cô cũng bảo vệ cô chu đáo như vậy nhưng bởi vì cô bây giờ ba còn nằm trong bệnh viện hiểu nhi cúi đầu xuống đầy vẻ cô đơn nhưng vùng dịch phong không biết tâm trạng của cô lại như vậy anh giơ tay lên nắm lấy cằm của cô em đừng lộ vẻ mặt này nữa Sao người phụ nữ của anh lại đau khổ Vì người đàn ông khác chứ Hả âm cuối hơi cao đã nói rõ anh không vui Em không có Em là thay mình uất ức và khổ sở Hàng lông mày thật dài Chớp chớp Hai má hơi phồng lên Trong dáng vẻ ngây thơ của cô Còn kèm theo sự bướng bỉnh Càng có vẻ sạch sẽ quyến rũ hơn Sau này cách xa anh ta một chút Anh không thích em có dính dáng với anh ta Được Cô cũng bắt đầu ghét rồi Cảm giác của con người có đôi khi thật sự kỳ lạ. Người trước kia cố chấp, không phải anh thì không cưới, không ngờ khi buông tay lại đột nhiên như vậy. Lúc này cửa phòng mở ra, một người giúp việc mang theo hộp đựng thức ăn đi đến, cầu chủ. Sau đó vùng Dịch Phong lại múc cháo thịt ra, nhưng anh còn chưa đưa tới, hiểu Nhi đã lập tức lắc đầu như chống bỏi. Em không đói bụng, không đói bụng mà. Thấy cô con người lùi lại phía sau, rõ ràng là cố ý bài xích tránh né phùng dịch phong nhíu mày nói vậy sao em lại ở đây đã đói tới hôn mê còn trợn mắt nói mò với anh phùng dịch phong búc một thìa lần này đưa thằng đến bên miệng cô mở miệng ra em thật sự không đói bụng hiểu nhi mím môi thấy anh cứng rắn đưa thìa tới gần thêm thì quay đầu lấy lý do khác em không muốn ăn món này không thích ăn em muốn uống sữa tươi phùng dịch phong chợt giật mình bỗng nhiên nghĩ ra Gần đây mỗi lần ăn cơm, hình như anh đều nhìn cô đang cầm hộp sữa tươi, vừa uống lại vừa ăn cơm. Lẽ nào cô đều dựa vào cái này để chống đói sao? Anh lại nghĩ tới, mấy buổi sáng gần đây, cô đều dậy rất sớm, vài lần từ chối ăn cơm với anh. Buổi tối luôn về khuya, lẽ nào đều là đang vận động, giảm béo sao? Vừa nghĩ vậy, Phùng Dịch Phong hơi tức giận. Sữa có thể thay cơm được sao? Em muốn bò đói mình sao? Mở miệng ra, đang yên đang lành, em học người ta giảm béo làm cái gì? Anh lại múc một thìa cháo qua Dòng điều đã dịu dàng xuống một chút Anh không thấy em béo Anh thích em thế này Nghe lời Anh cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng Ngoài dỗ cô cũng để lộ ra tâm trạng của mình Hiểu nhi tất nhiên nghe ra được Cô cũng không phải là không muốn ăn Nhưng cô thật sự không thể ăn Vừa bị vùng dịch phong ép như vậy Cô cũng không có chỗ nào để trốn nữa Cô lập tức liên tục lắc đầu Suy sụp mà khóc giống lên Em không thể béo, em không thể béo, em thật sự không thể nữa. Em không thể ăn, anh đừng có ép em nữa. Em béo lên thì phải thay quần áo, giày dép, công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy em phải làm thế nào đây? Anh có biết không, nửa tháng này em béo gần 10 cân rồi, chẳng khác nào thổi bóng bay vậy. Từ trước tới nay em chưa từng như vậy. Mấy ngày ở cùng với anh lại đột nhiên thành như vậy. Em thật vất vả mới kiên trì được một tuần, mới chịu đựng tới hôm nay. Giảm xuống được mấy cân, Anh đừng ép em, nếu không sẽ kiếm củi ba năm bớt một giờ đây. Em thật sự không thể ăn, không thể mập, mập thì tiêu đời. Phùng Dịch Phong thật sự kinh ngạc khi thấy cô khóc bù lưu bù loa, tùy thân tới mức cả người run dày. Chỉ tăng có mấy cân mà sao em phản ứng lớn như vậy? Béo một chút cũng ảnh hưởng tới việc làm sao? Cho dù anh không hiểu rõ nhưng nhìn cô khóc thương tâm như vậy, anh vẫn thấy đau lòng nên ôm cô nói. Được, được rồi, anh không ép em nữa em tạm thời nín góc đi đừng góc nữa được không trịnh liên thành suy nghĩ suốt cả chặng đường kích động đi tới không ngờ mới vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong giây lát lại làm rối loạn những suy nghĩ mà anh ta mới sắp xếp được anh ta khẽ ho khan một tiếng rồi mới nói tôi sang đây xem thử thuận tiện lấy ít máu để kiểm tra kỹ hơn cho cô Giang. nghe những lời nói góc lóc kề lề của cô anh ta luôn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó Chẳng lẽ cô xưng phù không phải do giảm béo quá nhanh rối loạn nội tiết dẫn tới sao Trịnh Liên Thành lập tức ném chuyện anh ta định nói ra sau đầu Thu xếp đưa cô đi lấy máu làm xét nghiệm trước Sau đó Phùng Dĩnh Phong lại bị anh ta mời đến văn phòng Cậu nói gì? Dị ứng thuốc tránh thai sao? Đây là kết quả xét nghiệm máu của cô ấy, trong đó kiểm tra ra hàm lượng thuốc tránh thai rất cao Đây là thành phần chủ yếu của thuốc tránh thai dài hạn Có lẽ cô ấy sưng phù trong thời gian ngắn Cân nặng tăng nhanh là do thành phần hóc môn dùng trong thuốc tránh thai hoặc là cô ấy dùng một lần với liều lượng quá nhiều. Mặt khác chính là phản ứng cá thể đặc biệt. Có lẽ cô ấy nhảy cảm với thành phần nào đó của thuốc tránh thai. Biểu hiện ra ngoài chính là béo lên giống như thổi bóng bay vậy. Thảo nào anh nghe cô nói đã cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường. Cân nặng tăng quá nhanh vốn là không bình thường. Anh bảo cô ấy ăn cơm bình thường đi. Chỉ cần uống nhiều nước Đừng tiếp tục uống thuốc, thì cơ thể của cô ấy sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại thôi. Lát nữa tôi sẽ truyền chai nước cho cô ấy, loại bỏ lượng thuốc còn rót lại trong cơ thể. Phùng dịch phong rất buồn bực, nhìn hàm lượng mấy loại thành phần trong tay đều đánh dấu là thuốc tránh thai. Sao có thể như vậy chứ? Mỗi lần bọn họ đều đeo bao, cô chẳng có lý do gì phải làm chuyện thừa thải. Thuốc tránh thai có chứa hóc môn, ít nhiều cũng có tác dụng phụ. Cô yêu quý dáng người như vậy thì không thể không biết. Lẽ nào... Không phải là tự cô ấy uống sao? Trong đầu của anh nhanh chóng nhớ lại những lời khóc lóc kề lệ uất ức của Hiểu Nhi. Anh có thể cảm giác được cô không phải là cố ý giả mồm gãi láo, cũng không phải không muốn ăn cơm, mà là không thể ăn, thậm chí còn rõ ràng lộ vẻ bất lực trước cách làm như thế. Thật ra chỉ khi ở với anh, cô mới cần dùng thuốc tránh thai, nhưng bọn họ đã ở cùng với nhau trong thời gian không ngắn. Làm sao gần đây cô mới có thể có phản ứng chứ, còn nghiêm trọng như vậy chứ? Là trước đây cô chưa từng dùng qua, gần đây mới nhớ tới sao? Hoặc tích lũy lâu, nên bây giờ mới có phản ứng. Này, anh đang nghĩ cái gì thế? Anh có nghe tôi nói chuyện không? Phùng dịch phong hoàn hồn, suy nghĩ bị ngắt đứt, nên có phần không theo kịp. Cái gì cơ? Trịnh liên thành đào mắt và hít sâu một hơi. Trọn trọng điểm nói. Tôi nói uống nhiều thuốc tránh thai dài hạn, nghiêm trọng thì sẽ gây ra mất kinh. Hoa già vừa rồi, anh ta tận tình khuyên bào lâu như vậy, chỉ là vô nghĩa sao? Theo hiểu biết của cậu, vừa mới dùng thuốc tránh thai dài hạn, thì sẽ có phản ứng lớn, hay là dùng rất lâu mới có phản ứng? Thông thường thì bao lâu thì dùng một lần. Nhất định là do vừa mới dùng, mới có phản ứng lớn. Về sau cơ thể sẽ chậm rãi thích ứng, mỗi tháng một viên là đủ rồi. Bình thường, sau khi dùng thuốc 6 đến 12 ngày, còn có thể ra máu bất thường, các loại phản ứng khác, Thì nhiều tới mức đếm không xuể Giống như đau dạ dày, đau đầu Toàn thân sưng phù, ngực căng đau Đây đều là chuyện rất bình thường Trình Liên Thành đang giải thích Bỗng nhiên ý thức được điều gì Anh nghĩ gì, có phải là có vấn đề gì không Phùng Dịch Phong gõ nhẹ đầu ngón tay Ánh mắt nhìn vết cà phê thấm vào Trên cổ áo sơ mi màu trắng của anh ta Chợt này ra một ý nghĩ Con người không muốn cô ấy có thai Không, chính xác hơn là có người sợ cô có thai là nhắm vào anh. Phùng Dịch Phong hít mắt lại, trong đáy mắt ánh lên vẻ sắc bén. Anh Phùng, cậu nên thay quần áo đi. Phùng Dịch Phong liếc nhìn với ánh mắt ghét bỏ nói. Cậu thay xong thì đi ngay tới phòng bệnh. Tài ăn nói do lý luận của cậu cũng nên phát huy công dụng rồi đấy. Tôi muốn cô ấy ăn cơm. Anh xoay người đi ra cửa. Phía sau Trịnh Liên Thành kéo quần áo, nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được điều gì mà quay qua soi gương. Tôi ngất, gương mặt tôi đẹp trai thế này mà anh không nhìn, lại nhìn chằm chằm vào một vết nhỏ không thể nhận ra, bệnh nghiện sạch sẽ lại tăng lên rồi.